Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 22 Hồi 11 Cứu tinh từ cõi ngoại Phần tiếp Công tuần vũ như giống lên Chư vị có nghe chưa Chư vị có nghe chưa Chính miệng hắn nói ra đấy Triệu chính nghĩa trầm chọc Hắn đã tử cùng chiều Thì còn ai dị nghị gì nữa Lão học giả thở ra Lão Phu tôi đã từng học qua Tam Quốc, Phong Ba Đình Nhưng cái hạng người ác độc bất nhẫn như thế này Thì e rằng Tàu Aman và Tần Cối cũng không sánh kịp Lẽ tự nhiên, đối với người đọc sách như Lão học giả này Thì sự gian ác của Tàu Aman và Tần Cối kể như là quá mức Có lẽ Lão không thể nghĩ rằng trên đời này Từ xưa đến nay không còn ai gian manh độc ác như thế nữa Âu oh, cũng là quan niệm của nhà học giả chuyên môn đọc sách vậy Ông Đại Nương gần giọng Đã thế Nghĩa là ba vị đều công nhận rằng Thiết phó giáp là một kẻ đáng giết Lão học giả nói bằng một giọng nghiêm trọng Phải Rất ừ là đáng giết triệu Trinh Nghĩa bồi thêm Đâu chỉ đáng giết không thôi Mà còn phanh thây vạn đoạn Để tạ lỗi với giảng hổ nữa chứ Một giọng nói sang sảng vụt lên. Mỗi một câu nói đều kèm theo hai tiếng giang hồ. Chẳng chỉ có một mình các hạ là đại diện cho thang hồ nhé. Giọng nói thật chậm mà thật sắc như dao. Giọng nói phát ra làm cho nhiều kẻ giật mình. Một giọng nói từ đầu chí cuối. Nơi đây chỉ mới nghe lần thứ nhất. Như vậy, đúng hắn là kẻ thứ ba. Một trong ba người nhân chứng mà biện hạ đã mời. Và đối với thiết giáp Kim Cương Giọng nói đó còn có một tác động phi thường Một giọng nói quen quen Không còn điểm nhiên chờ chết được nữa Thiết giáp Kim Cương mở mắt Ngồi giữa lão học giả áo xanh và triệu trí nghĩa Đúng là con người quen mặt Con người cô độc lạnh lùng Gã thiếu niên tên Tiểu Phi Tiểu Phi? Sao thiếu ra lại đến đây? Thiếu chút nữa Thiết giáp Kim Cương đã bật ra câu hỏi ấy Nhưng hắn cố dần im lặng triệu tri nghĩa quá mắt. Thế bằng hữu cho rằng con người lòng thuối không đáng giết à? Tiểu Phi đáp bằng một giọng như tạt nước, nếu ta bảo hắn không đáng giết thì các người lẽ giết ta luôn này. Công Tuấn Vũ giận dữ thét lên, đồ bá lạp, mẹ nó, đồ chùi dít. Tiểu Phi vẫn lạnh lùng, mẹ ta chùi đít, hay mẹ ngươi chùi dít? Ai ai trên đời này cũng đều chùi cả. Chuyện đó Có lẽ là lùng với Trung Nguyên bác nghĩa lắm à? Công Tuấn vũ sửng sốt ngậm câm. Hắn không hiểu tiểu phi cố tình như thế hay quả thật không biết đó là một tiếng chửi nặng nề. Dịch Minh Hồ chậm rãi nói. Chúng tôi mời bằng hiểu đến đây. Cốt ý nhờ bằng hiểu xem lẽ công mình. Chỉ cần bằng Hữu nói rõ tại sao con người ấy không đáng giết và nói rõ một cách có lý, thù chúng tôi tự nhiên thà cho hắn. Triệu Chính Nghĩa cướp lời Tôi xem chừng hắn chỉ muốn gây lộn chơi thôi Các vị không nên để ý đến lời ghẽ của hắn làm gì cả Liếc nhẹ họ Triệu Tiểu Phi thản nhiên Các hạ bảo người ta Bán bạn cầu Vinh Còn chính các hạ Đã không từng bán đứng mạng sống của hàng trăm bản hữu Đè Cái đêm tàn sát ông Gia Trang Không có mặt các hạ hay sao Rất tiếc Là ông Đại Nương lại không trông thấy Những người của Trung Nguyên Bác Nghĩa sửng sốt kêu lên Có chuyện như thế sao? Tiểu Phi nói Hắn muốn giết họ thiết chỉ vì mục đích xác nhân diệt khẩu đấy Triệu Chí Nghĩa giống lên Mẹ Trong cơn túng quẫn Triệu Chí Nghĩa trực chửi, chửi lên Nhưng sự nhớ câu nói của mình Đường đường là một đấng đại hiệp Nên họ Triệu lật đật sửa giọng cười ha ha <cười> Không ngờ các hạ mới nhập giang hồ Mà cũng đã học thói Hàm thuyết phun nhân Nhưng cũng rất may Lời lẽ phiến diện của các hạ rất khó làm cho người ta chú ý đến Tiểu Phi gặn lại Phiến diện à Vậy thì lời lẽ phiến diện Của các người Tại sao lại buộc người khác phải tin theo Triệu Chí Nghĩa cười nhạt <cười> họ thiết đã tự nhận tội rồi Có lẽ Túc Hà có nghe chứ Tiểu Phi gật đầu Có nghe Tiếng nghe vừa rứt, mũi kiếm bằng của Tiểu Phi đã kê sát ít hầu họ Triệu. Là con người từng trải trên giang hồ, thân phận bác chiến như Triệu Chính Nghĩa. Thế mà không biết tại sao, đã không thấy đối phương rút kiếm, cũng chưa kịp nhận thấy ánh kiếm khi hay thì kiếm đã dí ngay vào cổ. Lão ta không thể né tránh, cũng không dám chống cự. Chỉ cần nhúc nhích thì mũi kiếm tức khắc sẽ phạm vào ra. Triệu chí Nghĩa kêu lên hoảng hốt. Làm gì? Các hạ làm gì thế? Tiểu Phi ngó lườm lường. Ta chỉ hỏi một điều. Cuộc tàn sát ông Gia Trang có mặt các hạ trong đó hay không? Triệu Chí Nghĩa trừng trừng đôi mắt. túc hạ? túc hạ điên rồi à? Tiểu Phi trầm dặn. Người không nhận, ta sẽ giết người tức khắc. Nếu chỉ nghe không, thì câu nói rất tầm thường, y như nói đùa. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt đen người của Tiểu Phi Thì bất cứ kẻ trong hay ngoại cuộc Cũng đều dùng mình sợ gáy Mồ hôi trên chán triệu chi nghĩa nhỏ ròng ròng Tôi Tôi Lão ta ấp úng nói không ra tiếng Tiểu Phi nói gần từng tiếng một Đây là câu hỏi cuối cùng Người hãy cẩn thận Nhớ trả lời cho đúng Thanh kiếm như mảnh sắc dẹp của Tiểu Phi Bất cứ ai nhìn qua cũng cảm thấy tức cười Nhưng bây giờ thì không ai còn có thể cười được nữa Ra mặt Triệu Chính Nghĩa xám nghiệt Lão ta sợ quá gần như muốn xỉu luôn Trung Nguyên bắt nghĩa Cho dù có người muốn cứu Cũng không ai dám làm càng Mũi kiếm đã dí sát vào ra Làm sao cứu được Và lại Câu chuyện lại được biến kỳ dị Ai ai cũng đều muốn chờ đợi kết quả Cũng không ai nghĩ rằng Cuộc tàn giác ông Gia Trang độ nọ Không có bàn tay họ chịu Bằng một giọng gần gần Tiểu Phi nhắc lại Một lần chót Lần cuối cùng Nhất định không có một lần nào nữa đâu Ông Thiên Kiện Có phải do người hại chết không Phải hay không Nhìn vào đôi mắt người người của Tiểu Phi Triệu Chí Nghĩa bụt rủi tay chân Run giọng nói Phải, phải, phải, phải, phải ạ Công Tuấn Vũ nhảy dựng lên độc chó má Người đã làm ra chuyện tài trở như thế Mà lại còn dám vắc mặt đến đây Làm ra vẻ người tốt à Hừ, đồ khốn khiếp Tiểu Phi vụt cười Há <cười> Các vị đừng vội giận Cái chết của ông Thiên Kiện Không dính dáng gì đến hắn cả Trung Nguyên Bắc Nghĩa lại xứng sờ Và công tôn vũ vặn lại Nhưng tại sao hắn lại thừa nhận Tiểu Phi nói Hắn chỉ làm sáng tỏ một điều Là lời nói của một con người Khi bị bức bách Thì không được kể Là một lời phải đúng Triệu chí nghĩa đỏ mặt Và Trung Nguyên bắt nghĩa nhao nhao phản đối Nhưng chúng tôi có bức bách họ thiết đâu Nếu hắn có gì ất khuất Thì tại sao lại không nói ngay ra Chúng tôi đâu có tra tấn hắn Mỗi người một tiếng Làm cho không khí trợt ổn ào Dịch Minh Hồ khoát tay Thiết Võ Giáp Nếu cho rằng anh em chúng ta đã vù an cho người Thì bây giờ đúng là lúc Để cho người biện bạch đó Câu nói thật chậm Hơi cũng không cao Nhưng từng tiếng như rót vào tai thiên hạ Chứng tỏ họ dịch tuy mù Nhưng nội lực cực kỳ hùng hậu Họ Thiết vẫn lặng thinh Công Tuấn Phú bước tới gần Thiết Võ Giáp Người có nghe không Người hãy nói đi không ai chen họng mi cả Ông Đại Đương nói Nếu ngươi không nói Thì chính ngươi nhận rằng ngươi là hung thủ Nên nhớ chúng ta từ đầu đến cuối Không ai dùng kiếm để bức bắt ngươi Quay về Tiểu Phi Thiết giáp Kim Cương thở ra <cười> Phì Thiếu Già Tôi thật phụ lòng tốt của Thiếu gia Tôi không có lời chi để nói cả Công Tuân Vũ trừng mắt ngó Tiểu Phi Các hạ có nghe không Chính hắn Chính hắn đã không nói được, thì các hạ bảo sao chứ? Tiểu Phi nói. Vô luận, hắn nói hay không nói? Ta tin hắn nhất định không phải là người phản bạn Công Tuấn Vũ giận dữ. Sự thật đã như thế, người không tin cũng không được. Ông Đại Nương cười nhạt. <cười> hắn không tin thì thôi. Chuyện của chúng ta thì tại sao phải đợi hắn tin chứ? Kim Phong Bạch nói. Đúng thế, chuyện của chúng ta không quan hệ gì đến hắn cả. Tiểu phi điểm nhiên. Ta đã đến đây. Tự nhiên chuyện này đối với ta phải có quan hệ. Công tuần vũ hét lên. Quan hệ cái con mẹ gì chứ? Tiểu phi rốn vai. Ta đã không tin một. Thì không một ai động đến hắn được. Ông đại nương quát lớn. Ngươi dám cam thiệp vô cớ vào chuyện của chúng ta à? Gã tiểu phu sắp tới. Và giết hắn xem người làm gì ta nào Gã chưa nói dứt Thành bùa lớn trên tay gã Đã bừa xuống đầu họ thiết Với danh hiệu lập tiễn hoa sơn Chiếc bùa lớn trên tay gã tiểu phu Đã làm cho gã thành danh một thuở Và lại Công phu thiết bố san của thiết giáp kim cương Quả thật là một công phu Mà đao kiếm không phạm được Nhưng nó lại rất khó dùng Bởi vì phải biết trước đối phương đánh chỗ nào Mới có thể dồn khí lực vào chỗ ấy Để mà chịu đựng Chứ nếu gặp cao thủ Thì thiết bố sam kể như cũng vô dụng Chiếc búa với sức dáng ngàn cân của gã tiểu phu Đừng nói chi cái đầu Mà cả thân hình của thiết giáp kim cương Cũng phải bị xả làm đôi Rốt một tiếng Một tiếng khô khăn Thanh kiếm của tiểu phi từ nơi cổ triệu Chí nghĩa Không biết quay ngược hồi nào Cắm ngay vào cán búa Làm cho cán búa của gã tiểu phu gãy lọt Và chấn mạnh Làm cho gã phủ luôn Nếu như theo đà đó, thì ngực của gã tiểu phu sẽ ấp ngay vào thanh kiếm, và có lẽ cả thân mình cũng sẽ bị tiện làm đôi. Nhưng thật là lệ, căn búa vừa gãy, gã tiểu phu vừa nhủi tới, sống kiếm của tiểu phi cũng vừa đưa lên, đỡ nhẹ lấy cầm của gã. Gã tiểu phu khựng lại điếng hồn, mồ hôi tráng dịn ra, và vì mất chớn, gã té xuống đất. Trung Nguyên bắt nghĩa tái mặt, không ai tưởng tượng được có người sử dụng thanh kiếm lại quá nhanh như trở bàn tay như thế. Tiểu Trinh Nghĩa muốn thừa cơ dáng cho Tiểu Phi một quyền để giữ thể diện Nhưng nhớ tới thanh kiếm quá mau khỉ nãy Làm cho lão đâm ngán đứng im Tiểu Phi vẫn thư thả như không Cúi xuống kéo tay họ thiết Đi Uống vài chén rượu cho ấm rồi hắng về Thiết giáp Kim Cương ngơ ngẩn đứng lên như một cái máy Đám Trung Nguyên bắt nghĩa Có mấy người răng hàn ngang cản lại Và Kim Phong Bạch gầm lên Không thể đi được Tiểu Phi nhớ mắt Các hạ còn muốn ta làm sao nữa? Giết các hạ. Kim Phong Bạch nhìn chừng chừng và không hiểu tại sao, hắn chợt nghe lạnh lạnh nơi xương sống. Bình Sinh đã từng giao đấu nhiều trận sinh tử, nhưng Kim Phong Bạch chưa hề cảm thấy rùng sợ như bây giờ. Hắn chợt nhớ, trong đời hắn có mỗi một lần đáng nhớ, đó là dạo hắn 13 tuổi hoặc 14 tuổi, vì ham đi săn lạc đường đến nửa đêm, hắn gặp một bầy chó sói. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy gặp bầy chó sói mà không khí còn có vẻ dễ thở hơn gặp gã thiếu niên này Dịch Minh Hồ chợt thở hắt ra Thôi, hãy để cho hắn đi đi Ông đại đường giít lên Tại sao để hắn đi? Chúng ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết cơ mà Dịch Minh Hồ thạc nhiên Kể như cho chó nó đi ăn vậy Gương mặt họ dịch lạnh băng băng, không giận dữ mà cũng không tức tối Hắn vòng tay hướng về phía Tiểu Phi Các hạ cứ tự tiện Chuyện giang hồ vốn là như thế Tài kiếm của ai lẻ hơn Kẻ như người ấy có lý vậy Tiểu Phi nói Đa tà sự chỉ giáo Câu nói đó tại hạ nguyện xin ghi nhớ Bọn Trung Nguyên bắt nghĩa Chờ mắt nhìn Tiểu Phi Kéo thiết giáp kim cương đi ra Họ nghiến răng chừng mắt Nhưng vẫn đứng yên một chỗ Vì câu nói của họ dịch được xem như một quyết định Ông Đại Đương vụt khóc sớm lên Tại sao Tại sao chúng này để cho chúng đi Tại làm sao Dịch Minh Hồ vẫn một vẻ thản nhiên Đại Tàu muốn sao bây giờ Chẳng lẽ muốn hắn giết sạch chúng ta Biên Hạo nói giọng buồn nhỉ ca nói đúng đấy chị ạ Còn rừng xanh Lo gì củi đốt Nếu chúng ta còn sống Thì lo cho không có cơ hội phục thổ Ông Đại Nương vụt nhào tới Chụp lấy Biên Hảo giết lên Chú có mặt mũi nào để mà nói nữa Bằng hữu của chú Thấy chưa Tốt quá mà Chú mang họ đến đây mà Biên Hạo cười chùa xót Chị nói đúng Tôi mang họ đến đây Và tôi sẽ đèn bồi Vừa nói Biên Hảo vừa xé phăng thân áo Lao mình ra cửa Ông Đại Nương sửng sốt kêu lên kia Tam Thúc, chú đừng đi Nhưng Biên Hảo đã mất dạ trong trời mưa tuyết Dịch Minh Hồ khẽ thở ra Thôi, để hắn đi đi Hắn sẽ làm lên việc đấy Mong hắn tìm được người bà đấy Kim Phong Bạch chấp mắt Nhị ca nói Tam ca sẽ tìm Dịch Minh Hồ nói Chuyện đề đã biết còn hỏi làm gì nữa Kim Phong Bạch gật đầu Nếu Tam Ca tìm được con người đó Thì tay kiếm của gác tiểu tử Kể như vô dụng Triệu Trinh Nghĩa hụt cười Thật ra Thì Tam Đại Hiệp Cũng không cần phải tìm ra ai nữa Kim Phong Bạch nhướng mắt Sao vậy Triệu Trinh Nghĩa nói Ngày mai Có ba vị cao nhân đến đây Tên tiểu quỷ đó Dù có ba đầu sáu tay Tôi sẽ cúng tế bằng tất cả Kim Phong Bạch hỏi Ai thế Triệu Trí Nghĩa nói: Ta vị nghe thấy tên ba người ấy, sợ rằng cũng phải giật mình đấy. Đây lại đấng tiên Šiai.